Chương 254, chúc không thoát khốn chương 254, chúc không thoát khốn Thạch Khang một trưởng hướng về phía dưới mặt đất đập xuống. Kinh khủng trưởng lực giống như Thái Sơn áp đỉnh, âm vang đệ ở trên mặt đất. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức góc tiếng vang, phương viên ngàn trượng mặt đất trong nháy mắt hướng phía dưới lõm, khe hở giống như mạ lạnh lan tràn ra, sâu không thấy đáy. Ngay sau đó, nóng bỏng nham tương từ trong cái khe phun ra ngoài, mang theo gay mũi bụi lưu mình, cuồn cuộn sôi trào, đem tiến khu vực này đã biến thành một cái biển lửa luân ngục. Thạch Khang đem đả xá cổ đế ngọc lấy ra. Thạch Khang nắm ngọc bội Có thể cảm nhận được rõ ràng nó cùng sâu trong lòng đất vật gì đó sinh ra mãnh liệt cơ mình. Đa Sát Cổ Đế Ngọc dường như là cảm ứng được tới gần độ phủ, bắt đầu phát sáng, nóng bỏng. Tại Đa Sát Cổ Đế Ngọc dẫn dắt phía dưới, phía dưới sôi trào nham tương bắt đầu kịch liệt phun trào, phản phất có cái gì quái vật khổng lồ muốn từ lòng đất thức tỉnh. Cũng không lâu lắm, một đạo cực kỳ to lớn bóng đen từ nham tương phía dưới chậm rãi nổi lên, đó là một phiến cổ lão cửa đá, tản ra tang thương mà uy nghiêm vô hình uy áp, để cho người ta nhịn không được lòng sinh kính sợ. Khi cửa đá hoàn toàn nổi lên nham tương, vững vàng lơ lửng ở giữa không trung lúc Cửa đá chính giữa bốn cái cột lão chứa lớn rõ ràng đập vào tầm mắt, Cổ Đế Đập Phủ. Mặc dù đã sớm biết ở đây cấp dấu đấu đế truyền thừa, nhưng tận mắt thấy tấm này trong truyền thuyết cửa đá, Thạch Khang vẫn là không nhịn được chấn động trong lòng, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Để cho chính mình đột phá đấu đế cơ duyên liền tại đây trong Đập Phủ. Đột phá đầu đế, liền có thể để cho Thạch tộc mỏng manh đấu đế huyết mạch lại lần nữa kéo dài. Ngay tại Thạch Khang đang thần quan sát cửa đá lúc, phía dưới nham tương đột nhiên trở nên càng thêm cuồng bạo, giống như sôi trào mỡ thủy bản kịch liệt la lo. Một đạo kinh thiên động địa long khiếu thanh bỗng nhiên từ sâu trong nham tương truyền ra, chấn động đến mức toàn bộ phong vân cháo cũng hơi rung động. Cái kia long khiếu thanh tràn đầy vô tận uy nghiêm và một tia thoát khốn sau cùng, ẩn chứa cực kỳ cường đại long uy. Từ Nghiên sắc mặt biến hóa, vô ý thức đem Thạch Linh cùng Thạch Nguyệt ôm càng chặt hơn, trong mắt lóe lên vẻ nghi hoặc cùng nghiêm trọng, này khí tức, rất quen thuộc, tựa như là chúng ta Thái Hư cổ long nhất tộc khí tức. Dường như là vì nghiệm chứng Từ Nghiên mà nói, tiếng nói vừa ra, Một đạo to lớn thân ảnh bỗng nhiên từ trong nham tương phóng lên trời, khổng lồ thân rồng che khuất bầu trời, bao trùm lấy tử kim sắc vân hiến, dưới ánh lửa chiếu lập lòe hào quang choi sáng, chính là một đầu thái hư cổ long. Ha ha ha, trời không tuyệt được người, bản hoàng cuối cùng đi ra. Cự long ở giữa không trung xoay quanh một vòng, phát ra một tiếng vui sướng long ngâm, lập tức thân hình đột nhỏ lại, hóa thành một cái thân mặc trưởng bào màu tử kim trung niên nam nhân. Hắn cuốn mặt cư nghị, hai đầu lông mày mang theo đặc hữu uy nghiêm, ánh mắt bên trong tràn đầy thoát khốn sau kích động cùng hư vấn. Ha ha ha, trời không tuyệt được người. Bản hoàng bị vây trên vận năm, cuối cùng đi ra. Trung niên nam nhân cất tiếng cười to, âm thanh cao, tràn đầy kiểm chế đã lâu không nghỉ. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cuối cùng rơi vào thạch khang trong tay đả sá cổ đế ngọc cùng lơ lửng cổ đế đọ phụ trên cửa đá, vừa cười vừa nói, "Chính là các ngươi đem cổ đế đọ phụ triệu hắn đi ra lời còn chưa nói hết." Ánh mắt của người đàn ông trung niên đột nhiên dừng lại tại trên thân Tử Nghiên, nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đờ, ánh mắt bên trong tràn đầy khó có thể tin. Hắn bỗng nhiên đến gần mấy bước, nhìn chằm chằm Tử Nghiên, cơ thể bắt đầu không bị khống chế run nhẹ nhẹ, bởi vì hắn rõ ràng cảm ứng được Trên thân Tử Nguyên tản ra một cỗ cùng hắn đồng tông đồng nguyên thái hư cổ long hoàng tộc huyết mạch khí tức, hơn nữa cái kia huyết mạch thuần túy vô cùng, mang theo hoàng tộc đặc lưu di ác. Đây là hắn duy nhất lưu lại trên đời hải tử mới có thể có huyết mạch. Hải tử, ngươi là con của ta." Trung niên nam nhân âm thanh mang theo vẻ dữ dội, trong mắt tràn đầy kích động, nhìn chằm chằm tím. Tử Nguyên bị hắn thấy có chút không được tự nhiên, vô ý thức lui về sau nửa bước, nhưng cũng cảm nhận được rõ ràng trên người đối phương cái kia cổ thân cận huyết mạch chi lực. Đó là một loại nguồn gốc tự huyết mạch chỗ sâu liên hệ, để cho trong nội tâm nàng dâng lên một cỗ tâm tình phức tạp, một tia khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Ngô Tử Nghiên kinh ngạc nhìn chằm chằm Chúc Khôn, rõ ràng đoán được Chúc Khôn thân phận. Rõ ràng vẫn luôn tại tìm Chúc Khôn, nhưng bây giờ chân chính gặp được, Tử Nghiên nhưng lại không biết nói cái gì, một cỗ nồng nặng uỵ quất cảm xúc xâm lên đầu. Hắn rõ ràng còn sống, nhưng vì cái gì vứt bỏ ta? Có rất nhiều thời điểm, Tử Nghiên thậm chí hy vọng Chúc Khôn không có ở đây, như thế chính mình cũng không phải là bị né bỏ. Chúc Khôn, hài tử Người không có việc gì thật sự quá tốt rồi trước đây chúc Khôn mang theo Tử Nghiên tới chỗ này tìm kiếm cổ đế đạo phụ. Đạo phụ đột nhiên liền tuôn ra một cỗ cực lớn hấp lực, muốn đem chúc Khôn hút đi bảo. Chúc Khôn đem hết toàn lực cũng không thể tránh thoát, cuối cùng cũng chỉ là đem Tử Nghiên bị tống ra ngoài. Tại đạo phụ chờ đợi trên văn năm, chúc Khôn vẫn luôn đang lo lắng con của mình. Hôm nay không chỉ có lại thấy ánh mặt trời, hơn nữa ánh mắt đầu tiên chính là con của mình. Chúc Khôn thậm chí cho là Tử Nghiên là chuyên môn tới cứu mình. Chúc Khôn tới gần, nghĩ càng gần hơn xem con của mình. Nhưng mà Tử Nghiên lại là lui lại, không, ta từ nhỏ đã là cô nhi. Thành Khang thấy thế, bước về trước một bước, ngăn tại Tử Nghiên trước người, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem Chúc Khôn. Hắn không có ngăn cản, chỉ là dùng hành động cho thấy lập trường của mình. Vô điều kiện đứng tại Tử Nghiên bên này, chỉ cần Tử Nghiên lên tiếng, Thành Khang giáo huấn Chúc Khôn chắc chắn sẽ không lưu tình. Trước kia Chúc Khôn không thể bảo vệ tốt Tử Nghiên, để cho nàng ăn nhiều như vậy đắng, bây giờ coi như dù thế nào tự trách, cũng mù đáp không được đối với Tử Nghiên tổn thương. Đến nơi có nhận hay không người phụ thân này, đều xem ý nguyện của Tử Nghiên. Ngược lại hắn bây giờ đã vô địch, không cầu Chúc Khôn cái gì, nhạc phụ cái gì, không tồn tại. Chúc Quân đoán được Thạch Khang cùng Tử Nghiên thân phận, nhưng giới mắt càng quan trọng chính là giải thích rõ ràng. Cũng là vi phụ sai, vi phụ trước đây không nên mang ngươi tới đây, dẫn đến ta bị khấu trụ. Chúng ta trao con văn ly hắn nhìn xem Tử Nghiên vẫn như cũ mang theo xa cách ánh mắt, trong lòng biết rõ, nữ nhi những năm này chắc chắn chịu không ít khổ, mới có thể đối với chính mình, cái này đột nhiên xuất hiện phụ thân xa lạ như vậy. Đều không cần Thạch Khang đọ thủ, ức lớn cảm giác cái náy xông lên đầu, chúc Quân đưa tay liền hướng về trên mặt của mình vỗ qua. 3. Thanh tuy cái tát âm thanh tại phòng lớn cháo bên trong quấn quẩn. Chúc hôn hạ thủ cực nặng, một cái tát xuống, nửa bên mặt trong nháy mắt liền sưng phồng lên, khóe miệng thậm chí tràn ra một vệt máu. Đa xá cổ đế tính toán ta, lúc đó ta biết mình đã không cách nào thoát thân, toàn lực phía dưới chỉ là đem ngươi đưa ra. Đương nhiên, không thể làm bạn ở bên cạnh ngươi, suy cho cùng vẫn là lỗi của ta, là vi phụ không nên mang ngươi đi tới nơi này loại địa phương nguy hiểm, là vi phụ không thể bảo vệ tốt ngươi, nhường ngươi từ nhỏ đã lẻ loi lưu lạc, chịu nhiều ủy khuất như thế. Hai tử, chỉ cần ngươi nguyện ý tha thứ vi phụ, ngươi để cho vi phụ làm cái gì cũng có thể, liền xem như để cho vi phụ đi chết. Ta cũng không có câu đoán ở nào. Từ Nghiên biết là chúc Khôn toàn lực đem chính mình đưa ra ngoài, trong lòng oán trách thật là ít đi rất nhiều. Chấp niệm của nàng chính là muốn hỏi Tình Tưởng chúc Khôn vì cái gì vứt bỏ chính mình. Bây giờ được đáp án, cùng bên trong tưởng tượng chính mình không giống nhau, chính mình cũng không phải bị ném bỏ. Chúc Khôn là bị nhốt rồi. Có ý định cùng không có ý định, khác nhau vẫn rất lớn. Chương 255, chúc Khôn bảo hộ Thạch Hang. Đạo Ngự Tiên Cương chương 255, chúc Khôn bảo hộ Thạch Hang. Đạo Ngự Tiên Cương chúc Khôn mặc dù tại không ngừng xin lỗi, nhưng Từ Nghiên hiển nhiên là không thể dễ dàng như vậy liền tha thứ hắn. Hai cha con cứ như vậy cứng tại tại chỗ, bầu không khí rất nặng. Ngay cả Thạch Linh Thạch Ngật cũng không có đánh ghen giữa người lớn với nhau trò chuyện, liền chớp hai mắt thật to nhìn xem. Không gian chung bình yên lặng đến có thể nghe thấy lẫn nhau hô hấp, chúc hôn gấp đến độ vồ đầu đứt hai, ánh mắt lại trên thân Tử Nghiên xoay mấy vòng, cuối cùng rơi vào nàng bên cạnh trên thân Thạch Khang. Hắn nhìn ra Tử Nghiên rất ỷ lại Thạch Khang, nếu như Thạch Khang có thể mở miệng hỗ trợ cầu tình, Tử Nghiên nhất định có thể tha thứ chính mình. Đường công cứu quốc, truyền âm cho Thạch Khang, để cho hắn hỗ trợ văn mại. Biết trước tiên là ta thua thiệt Tử Nghiên, nhưng ta bị vây ở chỗ này rượt dịch không có cách nào, trong lòng thực sự không dễ chịu. Ngươi giúp ta nói câu tình, chỉ cần nàng có thể nguôi giận, sau này tất có thâm tặng. Thạch Khang thu đến truyền âm, nhưng bất vi sở động. Thạch Khang kiên định tôn trọng Tử Nghiên, không có trải qua nàng đau, dựa vào cái gì quên nàng độc lượng. Chút hôn gặp Thạch Khang bất vi sở động, trong lòng càng gấp hơn, vừa định lại truyền âm câu khẩn, dị biến xảy sinh. Thạch Khang trên tay đả sá cổ đến ngọc, đột nhiên tản mát ra một hồi nhu hòa thanh mang, quang mang kia càng ngày càng thịnh, chấn thoát hắn quò bó, hóa thành một vết sáng. Thằng đáp hướng về cách đó không xa tòa kia cổ lão cửa đá bay đi. Ông, cỗ ngọc giáng tại trên cửa đá trong mấy mắt, cả tòa cửa đá bắt đầu kịch liệt rung động, tiếp đó chậm rãi hướng vào phía trong mở ra, lộ ra bên trong tung đạo, một cỗ cổ xưa khí tức tăng thương đập vào mặt. Cổ đế động phủ mở. Thạch Khang hơi nhíu mày, hắn bén nhạy cảm ứng được cái kia cổ đế trong động phủ có một cái bịt mở lại không kém khí tức. Trong lòng hiểu rõ của hắn, đó phải là đế phẩm sổ đan. Cổ đế động phủ mở ra, đế phẩm sổ đan lúc nào cũng có thể sẽ trốn ra được. Ý thức được điểm này, Thạch Khang đem Tử Nghiên kéo đến phía sau mình, một mặt ngưng trọng nói, "Tử Nghiên, Người trước tiền mang Hải Tử ra ngoài tránh một chút, cái này đả sá cổ đế đọ phụ còn ẩn dấu một cái giang hỏa. Từ Nghiên có chút khẩn trương nói, phu quân, có thể bị nguy hiểm hay không? Đây chính là đấu đế lưu lại đọ phụ, có thể bị trốn ở chỗ này, sao lại là bất tử vượng? Nàng mặc dù tín niệm Thạch Khang thực lực, nhưng liên quan đến an nguy của hắn, nàng từ đầu đến cuối không cách nào hoàn toàn yên tâm. Yên tâm, nó không phải là đối thủ của ta. Trên phiến đại lục này, còn không người có thể thương tổn được ta. Thạch Khang một mặt tự tin. Từ Nghiên nhìn qua hắn ánh mắt kiên định, trong lòng bất an thoáng bình một chút. Nàng biết mình thực lực ở đây không giúp đỡ được cái gì, lưu lại ngược lại sẽ để cho Thạch Khang phân tâm. Nàng nặng nề gật, gật đầu, lại nhiều lần dặn dò vài câu nhất định muốn cẩn thận mới quay người chuẩn bị mang theo Hải Tử rút khỏi Thạch Khang phía trước bảy ra vòng bảo hộ. Đi đến vòng bảo hộ biên giới lúc, nàng liếc xem Chúc Khôn còn giữ sờ tại chỗ. Từ Nghiên bước chân dừng lại, do dự phút chốc, cuối cùng vẫn là mở miệng nói, nếu như ngươi khả năng giúp đỡ phụ quân một cái, ta liền tha thứ ngươi. Nàng rõ ràng bản thân chỉ là bắt tinh đấu thánh, lưu lại sẽ chỉ là liên lụy, nhưng Chúc Khôn là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ, thực lực viễn siêu nàng. Nói không chừng thật có thể giúp đỡ Thạch Khang chiếu cố. Chúc Khôn nghe vậy, con mắt trong nháy mắt phát sáng lên, giống như là trong bóng đêm thấy được ánh dạng đông. Hắn liền vội vàng tiến lên một bước, liên tục gật đầu, trong giọng nói tràn đầy bội vàng cùng kích động, "Tốt tốt tốt. Tử Nghiên ngươi yên tâm, vi phụ nhất định bảo vệ cẩn thận hắn, tuyệt không để cho hắn chịu nửa điểm thương." Tại Chúc Khôn trong lòng, chỉ cần có thể để cho Tử Nghiên tha thứ chính mình, liền xem như để cho hắn lên núi đào xuống biển lửa, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Thạch Khang ở một bên thấy có chút khổ khái, nhịn không được lườm Chúc Khôn một mắt. Vũ tinh đấu Thánh hộ kỳ chúc hôn, muốn bảo vệ đã đạt đến ngụy đế cảnh giới chính mình. Từ Nghiên rất nhanh liền mang theo hai hài tử rút ra vòng bảo hộ, đứng ở bên ngoài cổng chương nhìn qua cửa đá phương hướng. Chúc Hôn Hữu Mô Hữu Dạng ngăn tại thạch hang phía trước, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm đọng phụ chỗ sâu, một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng. Thạch hang thấy có chút im lặng, nhìn không được mà miệng, ta chỗ này không cần ngươi hỗ trợ, nếu không thì ngươi ra ngoài bảo hộ Từ Nghiên. Nói thật, hắn thật là có điểm ghét bỏ chúc Hôn tự lực. Chúc Hôn lại không nghe ra trong lời nói của hắn ý ở ngoài lời, chỉ là cau mày do dự một chút. Trong lòng của hắn tính toán Đây là duy nhất có thể để cho Tử Nghiên tha thứ chính mình cơ hội, tuyệt không thể bỏ lỡ. Hơn nữa hắn vừa rồi cẩn thận quan sát qua Thạch Khang bày ra tầng này vòng bảo hộ, phía trên lưu chuyển năng lượng để cho hắn đều cảm thấy kinh hãi, không tá trợ chính mình không nhìn cấm chế năng lực là thủ, chỉ sợ ngay cả hắn đều xông ra không được, phía ngoài Tử Nghiên sẽ không có chuyện. "Chúc hôn, nếu có địch nhân, ta sẽ chết liều chết bám lấy sẽ không để cho nó đạo đầu." Thạch Khang không có lại nói cái gì. "Được chưa?" Ước thích cùng liền cùng a ngược lại chúc hôn cái này, Cửu Tinh Đấu Thánh hậu kỳ nhục thân coi như răn chắc, ít nhất sẽ không bị đế phẩm số đan vừa thấy mặt liền giết chết. Giữ lại có lẽ còn có thể làm cái bia sống phân tán điểm lực chú ý chúc Khôn bắt đầu nghe ngóng chính mình người con rể này tí tức, "Con rể, ngươi là cựu tinh đấu thánh hậu kỳ cảnh giới." Trên thân Thạch Khang tản mát ra để cho hắn đều là cảm thấy khí tức nguy hiểm, tăng thêm có thể làm ra mạnh như vậy phản ứng. Chúc Khôn không nắm chắc được Thạch Khang cảnh giới. Theo lý mà nói không có đệ chi bản nguyên, trên đấu khí đại lục người thiên phú lại mạnh, cựu tinh đấu thánh hậu kỳ liền đến đỉnh. Thạch Khang không để mắt đến chúc Khôn rất không biết xấu hổ sương hô. Thường nguyên đều không có đồng ý nhận hắn đâu. Không kém bao nhiêu đâu. Thạch Khang đối với chút khôn thái độ rất bình hạn, thân là con rể không có chút nào muốn lấy lòng nhà phụ ý tứ. Lúc này, Cổ Đế Động phủ đại môn đã hoàn toàn rộng mở, một đạo vô hình thông đạo xuất hiện ở trước mắt, thông đạo chỗ sâu mơ hồ có thể nhìn đến mơ hồ quang ảnh, khí tức cổ xưa đập vào mặt. Thạch Khang trước tiên hướng trong thông đạo mà đi, thật nhanh. Chút khôn con người co rúm lại, trong lòng lên tiếng kinh hô. Thạch Khang tốc độ quá nhanh, so với hắn đều phải nhanh chú côn chỉ có thể buộc phát toàn lực đối kỵ, trong lòng mặc dù có chút khó chịu hắn cái này thái độ lãnh đạm, nhưng nghĩ đến về sau còn phải dựa vào hắn tại trước mặt tự nhiên nói tốt, liền đem chút khó chịu đó ép xuống. Theo thông đạo hướng phía trước, hai người rất nhanh xuyên qua một mảnh rộng lớn quảng trường, chính là dị hỏa quảng trường. Giữa quảng trường đứng thẳng 23 cây cột đá to lớn, mỗi cái trên trụ đá đều khắc lấy hoa văn phức tạp, đối ứng dị hỏa trên bảng 23 đoán dị hỏa vị trí. Ngoại trừ xếp hạng thứ 3 dị hỏa, còn lại 20 đoán dị hỏa hư ảnh lại vẫn lưu lại tại trên trụ đá, chỉ là tia sáng ảm đạm, khí tức yếu ớt. Rõ ràng bên trong dị hỏa năng lượng sớm đã trôi đi hơn phân nửa, Đế Biêm vốn cũng không tồn tại, tất cả dị hỏa dung hợp được chính là Đế Biêm. Hư Vô Thôn Biêm cùng Tịnh Liên Diêu Hỏa hai hàng này chạy đi, bị Thạch Khang thu. Thạch Khang nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, trong lòng tính tưởng, những thứ này lưu lại năng lượng căn bản không có tác dụng gì, với hắn mà nói không có chút giá trị. Xuyên qua dị hỏa quan trường, cuối lối đi sáng tỏ thông suốt, một tòa cao vạn trượng tượng đá đứng sừng sững ở đó, tượng đá điêu khắc là một vị thân mang cổ phát trường bào lão giả, khuôn mặt uy nghiêm, hai mắt hơi khép, phảng phất tại quan sát chúng sinh, cho dù chỉ là được đá cũng lộ ra một cố làm cho người kính uy đế uy đa sá cổ đế tựa đá. Chương 256, Tuyệt vọng đế phẩm số đan chương 256, Tuyệt vọng đế phẩm số đan chúc hôn lững tững tới chậm, có chút thở nhẹ. Hắn vừa rồi đã đem hết toàn lực đuổi theo, nhưng vẫn là bị Thạch Khang rơi xuống một mạng lớn, cái này khiến hắn càng thêm xác định, chính mình người con rể này thực sự không đơn giản. Hắn cũng đồng dạng thấy được tượng đá này, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng. Vì vậy ở động phủ nhiều năm như vậy, chúc hôn cũng biết một chút bí mật. Cũng tỉ như, động phủ này bên trong không chỉ có cất giấu một cái đế phẩm số đan Tòa tượng đá này rất có thể còn tồn tại lấy đà xá cổ đế truyền thừa. Nếu là có thể nhận được truyền thừa, nói không chừng là hắn có thể đột phá đấu đế cảnh giới. Đúng lúc này, một đạo giản muông mà thanh âm khàn khàn đột nhiên ở trong không gian vang lên, mang theo vài phần thuế nguyệt tăng thương, vài bản năm. Cuối cùng là có người tới mảnh không gian này tiếng nói rơi xuống, một cái bóng mờ dần dần ngưng kết thành một cái cùng tượng đá giống nhau như lúc lão giả. Chúc Hôn sợ thạch khang mắt lựa, nhắc nhở một câu, cẩn thận. Nó không phải đà xá cổ đế tàn hồn, là đế phẩm sổ đan. Thứ này thực lực cực mạnh. Đồng thời, chúc Hôn chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Lão giả nghe vậy, sắc mặt hơi đổi một chút. Khôi phục rất nhanh bình tĩnh, "Lão Long, bị vây ở phủ Cật Động phủ này nhiều năm như vậy, ngươi đối bản đế đoán hận ngược lại là một điểm không có giảm." Trước kia bản đế vốn định mài mài một cái ngươi cái kia âm hiểm xảo trá tính tình, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, ngươi vẫn là đến chết không đổi. Lão giả lời nói xoay chuyển, ngữ khí trở nên băng lãnh, "Vì để tránh cho ngươi sau khi rời khỏi đây mà loạn đấu khí đại lục, hôm nay, bản đế không thể lưu ngươi." Nói xong, hắn không nhìn nữa chúc côn, ngược lại đưa ánh mắt về phía tịch hang, lực khí trong nháy mắt hoảng hốt lại, thậm chí mang theo vài phần dục vọng, người trẻ tuổi Nhìn tư chất của ngươi, ngược lại là thiên tài khó gặp. Bản đế biết ngươi là vì đà sá cổ đế truyền thừa mà đến, muốn có được truyền thừa, nhất định phải thông qua bản đế khảo nghiệm. Trong lòng Thạch Khang cười lạnh, trên mặt lại giả vờ làm một bộ ngu ngơ lại dáng vẻ hư vấn, hỏi, "Khảo nghiệm là cái gì khảo nghiệm? Chỉ cần có thể nhận được đà sá cổ đế truyền thừa, mặc kệ nhiều khó khăn khảo nghiệm ta đều có thể qua." Lão giả gặp Thạch Khang mắc câu, nhếch miệng lên một vòng không dễ dàng phát giác độ cong, đưa tay chỉ hướng chúc hồn, âm thanh mang theo chân thật đáng tin nói, "Bây giờ, bản đế tuyên bố khảo nghiệm nội dung, giết hắn, diệt trừ cái thai hòa này." Thạch Khang giả vờ một mặt dáng vẻ hư vấn, giết hắn, thật có thể nhận được đà xá cổ đế chưa được. Lão giả khẽ gật đầu, đương nhiên sẽ không lừa ngươi. Thạch Khang lập tức phối hợp đưa tay, năng lượng trong cơ thể bắt đầu nhanh chóng ngưng kết, một cái hiện ra thất thải quang mang quang cầu tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hình thành. Quang cầu mới vừa xuất hiện, không gian chung quanh liền bắt đầu hơi hơi rung động, một cú uy áp kinh khủng quét tán ra. Chúc Khôn có chút nóng nảy, đừng tin hắn nói đang gạt ngươi. Thạch Khang bạn linh cầu để cho Chúc Khôn cảm thấy sự uy hiếp mạnh mẽ. Nội tâm của hắn lo lắng, cái này Thạch Khang làm sao lại không tin chính mình đâu? Đa Sát Cổ Đế biến thành lão giả đấy mắt nhanh chóng lướt qua một tia kiếm khí, thậm chí còn có mấy phần không dễ dàng phát giác chân kinh. Khi thư sớm tại Thạch Khang bước vào Cổ Đế Động phủ một khắc này, Đế phẩm Sồ Đan liền cảm ứng được trên người hắn cái kia Cổ Viễn siêu cựu tinh đấu thánh khí tức, đó là chỉ có Ngụy Đế cảnh giới mới có thể tán ra. Lúc đó nó trong lòng liền nhấc lên sóng to gió lớn, không có đế chi bản nguyên, trên đấu khí đại lục tại sao có thể có người đạt đến cấp độ này? Đó căn bản không hợp với lẽ thường. Sau khi hết khiếp sợ, Đế phẩm Sồ Đan liền dâng lên cái khác tiểu tâm tư. Có thể sau khi hết khiếp sợ, tham niệm rất nhanh vượt trên nghi hoặc có thể đột phá đến vị đế, trên thân Thạch Khang tất nhiên nắm giữ đế chi bản nguyên. Nếu là mình có thể vượt lại, chẳng phải là liền có thể vượt qua đạo kia lên trời, trở thành chân chính đấu đế. Chính là cám dỗ này, để nó tự bỏ trước tiên thoát đi độc phù ý niệm. Ý nghĩa của nó là để cho Thạch Khang cùng chúc không trước tiên đánh đứng lên, tiêu hao Thạch Khang trạng thái, sau đó nó lại thừa cơ độc thủ. Dưới cái nhìn của nó, không ai có thể chống cự được đả sát cổ đế truyền thừa dụ hoặc. Thạch Khang cũng nhất định sẽ nhân chiếu chính mình nói đi hoàn thành khảo nghiệm. Thạch Khang vận linh cẩu ngưng tụ tốc độ rất nhanh, lúc này đã hoàn thành Ngay tại đế phẩm số đang cho là Thạch Khang muốn đối chước hôn độc thủ, chính mình sắp ngồi thu ngư ông thủ lợi lúc, Thạch Khang đột nhiên cổ tay chuyển một cái, càng đem Vạn Linh cầu hướng về phương hướng của nó vút ra tới. Đạt đến mỹ đế cảnh giới, Vạn Linh cầu uy lực vẫn không có cho Thạch Khang cản trở, ngược lại càng tăng mạnh hơn. Cảm thụ được cái kia kinh khủng công kích hướng tới mình, đế phẩm số đang kinh hãi, thất thính quát, ngươi đang làm gì? Nó nào còn có dư nguy trang, thể nội đấu khí màu vàng nóng điên cuồng cuộn cuộn, trước người ngưng tụ ra một đạo thật dày quan vân, đồng thời một cỗ nồng đậm đến mức tận cùng đàn hương khuyết tán ra. Cố này đặc biệt khí tức, trong nháy mắt bại lộ nó đế phẩm sổ đan chân thực thân phận. Thạch Khang thân hình lóe lên liền đi đến bên cạnh trúc hồn, tiện tay chống lên một đạo màu lam nhạt vòng bảo hộ đem hai người bao phủ. Cửu Tinh đấu thánh hổ kỳ trúc hồn cũng thành bừng ngũ. Oanh! Vạn linh cầu hung hăng đâm vào trên đế phẩm sổ đan quân phân, tiếng nổ khủng bố trong nháy mắt vang vọng toàn bộ lập phủ, sóng xung kích hướng về bốn phía quét tán. Nổ tung năng lượng còn không có tán đi, nhưng đế cảnh linh hồn Thạch Khang có thể cảm ứng được đế phẩm sổ đang thời khắc này trạng thái. Tại vạn linh cầu nổ tung trong nháy mắt, nó một bên đội vàng phòng lực Một bên nhanh chóng trốn tòa kia cao vạn trượng tượng đá đằng sau. Trong tượng đá là đà sá cổ đế chưa được, thực lực không có đạt đến đấu đế là rất khó đem hắn đánh nát. Thạch Khang cũng biết điều này, cho nên mới dám không cố kỵ chút nào công kích. Nhưng mà cho dù tượng đá cho đế phẩm sở đan chia sẻ một chút ý lực, nó vẫn là tụ cực chống tương thế. Tiêu đau một tiếng, ngay sau đó một đạo kim sắc huyết dịch phun tung tóe mà ra, đậm đà đan hương hỗn tạp mùi máu tươi, tràn ngập tại toàn bộ trong không gian. Đế phẩm sở đan biết mình không phải Thạch Khang đối thủ, nào còn dám dừng lại, quay người liền hướng về ngoài động phủ chạy trốn, tốc độ nhanh đến giống một đạo kim sắc thiểm điện. Thạch Khang ánh mắt du lên, không chút do dự đuổi theo. Đế phẩm số đan liều mạnh chạy, tốc độ vẫn rất nhanh. Rất nhanh là đến bên ngoài đô phủ. vốn là cho là có thể cao bay xa chạy đế phẩm số đan, nhìn thấy bên ngoài tầng kia màu vàng vòng bảo hộ lập tức hiểu rồi hết thảy. Trong lòng của nó lạnh một đừa, không tốt. Hắn đã sớm ngờ tới ta sẽ trốn, vậy mà sớm bày ra phương ứng. Nên làm cái gì? Dưới mắt căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, đành chắc chắn đánh công lại, Thạch Khang một cái ngụy đế đã đủ nó uống một bầu, lại thêm cái chúc hôn, càng là không có phần thắng chút nào. Nó chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào trên đánh vỡ phương ứng. Đây là nó duy nhất sinh lộ. Đế phẩm số đang đột nhiên xoay người, thể nội đấu khí màu vàng nóng lần nữa bộc phát, ngưng kết thành một đạo cực lớn cuốn ảnh, hung hăng đập về phía màu vàng đất vòng bảo hộ. Thanh, cuốn ảnh đâm vào trên vòng bảo vệ, chỉ làm cho vòng bảo hộ nổi lên một hồi gợn sóng, màu sắc mờ đi mấy phần, nhưng như cũng cứng chắc như lúc ban đầu. Nói đùa, Thạch Khang bố chi cái này phong ấn có thể tốn không ít thời gian, đế phẩm số đang có thể đánh nát mới có quỹ. Đế phẩm số đang gặp vòng bảo hộ không chút nhích tí nào, sau lưng Thạch Khang khí tức càng ngày càng gần, gấp đến độ hai mắt đỏ bừng, lại liên tục đánh ra mấy đạo công kích. Nhưng bằng bảo hộ vẫn như cũ vững như Thái Sơn. Ngay tại nó sắp lúc bị vọng, Thạch Khang công kích được. Bạn Nam Quý nhất Trưởng. Chương 257, cầm xuống đế phẩm số Đan chương 257, cầm xuống đế phẩm số Đan Thạch Khang cự trưởng, mang theo vừa dày vừa nặng sức mạnh, hung hăng rơi vào đế phẩm số Đan trên lưng. Đế phẩm số Đan đang toàn lực vận chuyển đấu khí muốn tránh thoát phiến khu vực này qua bó, căn bản không ngờ tới Thạch Khang công kích tới đến tấn mãnh như thế. Nó chỉ cảm thấy phía sau lưng đau lớn một hồi truyền đến, phản phất bị ngàn vạn cương châm xuyên đấu, cơ thể trong nháy mắt mất đi khống chế. Giống giống như diều đứt dây đập tầm ầm ầm ở phía trước phòng ngẩn bên trên. Bảy một tiếng vang thật lớn, phòng ngẩn bị đâm đến kịch liệt lấp loé, màu vàng đất vầng sáng tầng tầng gợn sóng giống như khuyết tán ra, nhưng vẫn không có vỡ vụn. Đế phẩm sồ đan cổ họng mà ngoẹn, một miệng lớn màu vàng đan huyết phun tung tóe mà ra. Nó dây rủa dùng đấu khí chống lên lung lay sắp độ thân thể, lão giả bộ dáng khuôn mặt bởi vì kịch liệt đau nhức cũng vẫn nộm mà bẹo. Nhìn xem nhanh chóng ép sát Thạch Hang, cặp kia đang trong mắt quần quận cực hạn kiều hận, âm thanh khàn giọng giống như phá la, "Ngụy luyện hóa ta đột phá đầu đế. Ngươi nằm mơ." Nó biết mình trốn không thoát, dứt khoát muốn tự bạo đăng lược cho dù chết, cũng muốn lôi kéo Thạch Khang cùng một chỗ chốn cùng. Nó trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, đấu khí trong cơ thể bắt đầu điên cuồng phun trào, nguyên bản thuần hậu đan hương chợt trở nên vô cùng nồng đậm, thậm chí mang theo một tia khí tức hủy diệt. Lão Sáo Lộ, Đế phẩm số đan muốn tự bảo, Hoàng Tiên Tiên độ. Sóng âm lấy Thạch Khang làm trung tâm, khuếch tán ra, những nơi đi qua không một vết gọi. A! Đế phẩm số đan bản nguyên linh hồn trực tiếp lọt vào sóng âm xung kích, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ không gian. Nó chỉ cảm thấy trong đầu một mảnh nghênh mình, nguyên bản sắp độ tung đấu khí trong nháy mắt đình trệ. Năng lượng trong cơ thể vận chuyển xuất hiện ngắn ngủi hỗn loạn. Ngay tại lúc này, Thạch Khang ánh mắt ngưng lại, bắt được cái này nghìn cân treo sợi tóc khoảng cách, thân hình chợt tăng tốc, vọt tới đế phẩm sở đang trước mặt. Hắn ngưng kết toàn thân đấu khí tại hữu quyền, mang theo uy thế hủy thiên diệt địa, hung hăng đập về phía đối phương Mỹ Tâm. "Xoang!" Một tiếng binh thai nhức góc bạ hưởng, lão giả bộ dáng đế phẩm sở đang thân thể trong nháy mắt bị đánh nổ, hóa thành đầy trời năng lượng màu vàng nóng mạnh vụ, trên không trung chậm rãi tiêu tan, duy trì có một cái kim quang lóng lánh, toàn thân mượt mà đan dược lơ lửng tại chỗ, tản ra bảng bạc mã tinh khiết năng lượng va động. Thạch Khang dò ra tay một cỗ nhu hỏa hấp lực đem viên đan dược kia hút vào trong lòng bàn tay. Đầu ngón tay hắn hơi hơi bướm bè, nhắm mắt cảm ứng phúc trốc, trong lòng âm thầm gật đầu, "Ân, không hổ là đế phẩm sổ đan. Cho dù chưa hoàn toàn chín muồi, không thể chân chính lộ sắc thành đế đan, nhưng ở trong đó năng lượng đã chứa, tuyệt không phải cửu phẩm huyền đan có khả năng với tới." Liên xem như trên trăm viên cửu phẩm huyền đan được ra, cũng không đủ kịp một quả này đế phẩm sổ đan nội tình. Lúc này, chúc hôn mới đổi theo. Cái này, hắn cuối cùng hiểu rồi, ban đầu Thạch Khang nói ở đây không dùng được hắn thật sự. Thạch Khang cùng đế phẩm sổ đan đều quá mạnh. Hắn liền truy đều đuổi không kịp. "Con rể, thế nào? Cái kia đế phẩm số đan đâu?" Thạch Khang đưa tay lấy ra viên kia kiếm quang lóng lánh đang dự, đang dự mặt ngoài lưu chuyển bừng sáng nhàn nhạt, năng lượng khí tức đập vào mắt. "Chúc hôn hoàn và phụ." Hắn nguyên bản cho là mình trên thiên đại lục này đã là vô địch một dạng tồn tại, nhưng vừa bận xa xa cảm nhận được Thạch Khang cái kia bạn linh cẩu đột phát uy lực kinh khủng, lại nhìn thấy hắn dễ dàng như thế liền cầm xuống đế phẩm số đan, mới chính thức nhận rõ thực tế. Chính mình người con rể này, thực lực mạnh hơn chính mình nhiều lắm. Trong lòng của hắn không khỏi thầm nghĩ: cũng chỉ có nam nhân cường đại như vậy mới xứng đôi nữ nhi của mình Từ Nghiên. Có thể nghĩ lại, chúc hôn lại bắt đầu lo âu. Hôm nay tới đây, hắn muốn định biểu hiện tốt một chút một phen, kết quả từ đầu tới đuôi một điểm lực đều không ra, toàn trình như cái người đứng xem. Từ Nghiên nếu là biết, có thể hay không cảm thấy chính mình cái này làm cha không cẩn, không đồng ý chính mình. Thạch Khang cũng không có tâm tư quan chúc hôn suy nghĩ lung tung, tiện tay bung lên, một đạo đấu khí rơi vào trên phòng ăn, đạp kia vây cốn đế phẩm sồ đan phòng ăn, liền lặng yên không một tiếng động tiêu tán. Đế phẩm sồ đan bị bắt rồi, Thạch Khang không cần lo lắng vợ con nhỏ gặp nguy hiểm. Từ Nghiên đi đến sau, thấy hắn không phát hiện chút tổn hao nào, thần kinh một mực căng thẳng mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh đi lên trước, hỏi: "Vừa mới đã xảy ra chuyện gì?" Ta nghe bên này động tĩnh rất lớn. Tại trước mặt vợ con, Thạch Khang tự nhiên muốn lớn khen chính mình có bao nhiêu lợi hại, không tốn bao nhiêu công phu liền đem đế phẩm sổ đan đánh chết. Áo đông nhỏ Thạch Linh ngẩng lên khuôn mặt nhỏ, trong mắt tràn đầy sùng bái tia sáng, giòn tan mà hô: "Cha thật là lợi hại." Đoạn Nguyễn nghe được nữ nhi tán dương, trong lòng Thạch Khang một hồi ngột tụ. Chút khôn cứ làm như vậy ba ba đứng, hoàn toàn dung nhập không vào trong. Mặc dù Từ Nghiên cũng không nói gì, Chúc Khôn một mực tại náo bổ, hắn vừa mới làm một điểm lực đều không cơ hội xuất tự nhiên nhất định rất xem thường chính mình a, đáng giận a. Vừa mới chính mình nên trước tiên xông lên, coi như đánh không lại đế phẩm số đàn, tối thiểu nhất cũng phải cho nó lưu lại bị thương. Chúc Khôn cái khó lo cái khôn, đột nhiên mở miệng, ta còn biết cái này cổ đế đọng phụ bí mật. Thử Nghiên quả nhiên nhấc lên hứng thú, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Chúc Khôn trong lòng vui mừng, biết đây là hòa ngán quan hệ cơ hội, vì để cho mình tại trước mặt nữ nhi có chút giá trị, cũng vì để cho Tử Nghiên có thể tha thứ chính mình trước đây vô dụng hắn dứt khoát không còn che giấu, đem mình biết toàn bộ đều đổ ra y tức đa sá cổ đế chân chính truyền thừa căn bản không phải cái này đế phẩm số đan, mà là bên trong tòa kia tượng đá. Thái Khang mặc dù đã sớm biết chuyện này, nhưng nhìn xem chúc Khôn Bộ kia vội vã biểu hiện, chỉ sợ nữ nhi không để ý chính mình đáng thương bộ dạng, hắn liền không ra đảo loạn. Dù sao cũng là cha con, có thể hòa hảo tự nhiên là tốt nhất. Ngay sau đó, chúc Khôn hưng phấn ở phía trước dẫn đường, mấy người đi tới vừa mới cái kia dị họa công trường. Muốn là chúc Khôn còn nghĩ chính mình thử xem có thể hay không tu được truyền thừa này, nhưng vì tự nhiên, hắn cũng không quan được nhiều như vậy. Chỉ vào cực lớn tượng đá, chúc Khôn nói, "Theo ta được đi." Đả sá cổ đế chân chính truyền thừa liền dấu ở tượng đá này bên trong. Hơn nữa, đột phá đấu đế tất yếu đế chi bản nguyên cũng ở đây trong tượng đá. Tử Nghiên nghe vậy, ý nghĩ đầu tiên chính là, Thạch Khang có thể đột phá đấu đế. Chúc Khôn chủ động nói ra tình báo trọng yếu như vậy, hiển nhiên là dụng tâm, Tử Nghiên đối với Chúc Khôn thái độ quả nhiên hòa hoan không thiếu. Thạch Khang đề nghị, đem tượng đá này mang về nghiên cứu lại a. Ngay sau đó, Thạch Khang liền cho thấy làm cho người rung động thực lực, hắn giơ tay hướng về phía tượng đá cùng toàn bộ dị hỏa quan trường, thể nội đấu khí ầm vang một phát. Một đạo vô hình năng lượng che chắn đen cao vạn trượng tượng đá tính cả quang trường mặt đất cùng một chỗ bao quạ. Cái kia khổng lồ vô cùng tượng đá mà ngay cả mang theo con trường, bị ngạnh sinh sinh tự động phủ mặt đất rút lên, chậm rãi hướng về thạch giới phương hướng di động. Như vậy kinh thiên động địa cảnh tượng, để cho một bên thạch linh cùng thạch mật thấy trợn cả mắt lên. Thạch linh nắm chặt nắm tay nhỏ, giòn tan mà hô, "Cha thật là lợi hại." Thạch mật cũng đi theo gật đầu, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy sự mãn. Chúc không nhìn xem một màn này, cũng âm thầm lưu luyến, thực lực thế này, chỉ sợ cách đấu đế cũng chỉ có cách xa một bước. Con đường về bên trên Chúc Khôn một mực cố gắng tìm chủ đề, một hồi hỏi Tử Nghiên những năm này trải qua có hay không hảo, một hồi lại nhắc lên Thái hư cổ lòng tộc chuyện xưa. Tử Nghiên mặc dù không nói nhiều, nhưng cũng không có giống như ban đầu như vậy hờ hững, sẽ đáp lại một đôi lời. Mà khác, hai đứa bé bộ dáng khả ái, càng làm cho Chúc Khôn mắt long lóng, đây chính là hắn cháu ngoại rồi da. Nhất là Thạch Linh, hắn càng xem càng cảm thấy thân thiết, ngoại trừ tóc cùng con ngươi không phải màu tím, cái kia mặt mũi, thần thái kia, đơn giản cũng tự Nghiên hồi nhỏ giống nhau như lúc. Khi hắn cẩn thận từng ly từng tí đưa ra muốn ôm lấy hai đứa bé lúc, Tử Nghiên do dự một chút, vẫn bắt đầu 258, đế, chương 258, đột phá đấu đế chương 258, chúc hôn mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy Thạch Linh, lại tiếp nhận Thạch Ngật, nụ cười trên mặt rực rỡ rồng đưa bé, nơi nào còn có lửa phần Vũ Tinh đấu thánh hậu kỳ cường giả uy nghiêm. Trở lại thạch giới sau, chúc hôn còn nghĩ rèn sắc khi còn nóng, cùng Tử Nghiên trò chuyện nhiều một chút thái hư cổ long tộc tình hình gần đây, dễ vào một bước hòa hoãn quan hệ. Nhưng hắn vừa mở miệng, liền bị Tử Nghiên nhẹ nhàng cắt đứt, liên quan tới trong tộc chuyện, ta để cho chúc hỏa trưởng lão nói cho ngươi hay. Mặc dù ngữ khí vẫn như cũ bình thản, nhưng so với trước đây lại nhạt, đã ôn hòa không thiếu. Chúc Côn trong lòng mặc dù có chút thất lạc, nhưng cũng biết gấp không được, chỉ có thể gật đầu đáp ứng. Như thế đại nhất tòa tượng đá bị chuyển về thế giới, tự nhiên đưa tới không ít tộc nhân mây xem. Đại gia vây quanh tượng đá nghị luận ầm ĩ, thiếu khí thứ này đến cùng là cái gì? Thạch Khang tùy tiện tìm một cái cơ quên lui lắm người, chỉ là cùng nhà mình lão cha chờ người thân cận tiết lộ chút bí mật. Trong tượng đá là có thể để cho người ta đột phá đấu đế chưa thừa. Đấu đế? Thạch Cương vừa nghe, lập tức kích động đến âm thanh đều có chút run. Những năm này Hắn một mực vì Thạch tộc ngày càng mỏng manh đấu đế huyết mạch phát sầu, bây giờ nghe nói có có thể đột phá đấu đế cơ hội, có thể nào không hứng phấn. Thạch Cương nghĩ để cho Thạch Khang nhanh chóng lấy truyền thừa này, chỉ cần Thạch Khang đột phá đấu đế, Thạch tộc đấu đế huyết mạch sẽ lại lần nữa sôi trào, trong tộc đấu thánh sẽ như sau mưa mang mùa xuân một dạng xuất hiện. Thạch Khang không nói cái kia kia là cho tạo dĩnh lưu, cũng chỉ có tu luyện phần quyết nàng có thể thu được trọng tượng đại truyền thừa. Thạch Khang muốn là đạt đến ngụy đế cấp độ, bây giờ lại có đế phẩm sổ đàn tương trợ, không có gì bất ngờ xảy ra, đế chi bản nguyên là đủ đột phá đấu đế. Đế phẩm sổ đàn nơi tay, không liền hóa Thạch Khang cuối cùng cảm giác trong lòng nứa một chút. Thế là, từ Cổ Đế Động phủ trở về nửa tháng sau, Thạch Khang liền tại Thạch giới tiến bố, chính mình muốn mây quan, xung kích đấu đế cảnh giới. Tin tức này vừa truyền ra, toàn bộ Thạch giới đều xôn xao. Các tộc nhân nhao nhao nghị luận, mặt mũi tràn đầy rung động, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Thiếu tộc trưởng muốn đột phá đấu đế? Nếu như ta nhớ không lầm, Thiếu tộc trưởng năm nay mới hơn 30 tuổi a. Đi theo Thiếu tộc trưởng, về sau chúng ta chẳng phải là có thể nắm thắng. Thiếu tộc trưởng cũng quá lợi hại phụ quân, nếu là không cách nào đột phá, không thể miễn cưỡng, an toàn đệ nhất. Ta cùng hài tử chờ ngươi đi ra." Từ Nghiên không muốn để cho Thạch Khang rơi vào tiêu khiển như vậy, cho nên một mực tại căn dặn. Thạch Khang vỗ vỗ tay của nàng, cười tràn an, tiến tâm, "Ta có chữ mực, sẽ không liều lĩnh." Tiếp đấy, hắn lại ngồi xổm người xuống, sờ lên Thạch Linh cùng Thạch Mật cái đầu nhỏ, trêu ghẹo nói, "Mấy người cha bế quan đi ra, liền mang các ngươi nằm thắng để các ngươi ở lúc trên hàng bắt đầu." Thạch Khang nói tự nhiên là đấu đế vết mạch trả lại. Thạch Linh cùng Thạch Mật nghe không hiểu nhiều Thạch Khang nói cái gì, nhưng trong miệng vẫn là hô hào, cha cố lên. Mang theo đám người mơ ngợi, Thạch Khang lần nữa bước vào thiên mộ. Thiên mộ bên trong có thể tiết kiệm thời gian, không dùng tỳ phí. Kỳ thực Thạch Khang cũng rất tò mò, cái này thiên mộ đến tuột cùng là cỡ nào cường giả lấy ra. Cho dù là đạt đến ngụy đế cấp độ, Thạch Khang vẫn là xem không hiểu cái này thiên mộ. Loại thời giờ này tốc độ chạy trểm năng lực, thật sự quá nghịch thiên rồi. Bình thường đấu đế cảnh giới cường giả, cần phải tạo không ra bậc này thần vận. Thạch Khang đang suy nghĩ, chỉ sợ cũng chỉ có chờ chính mình đột phá đấu đế hoặc đạt đến tầng thứ cao hơn, mới có thể tiết lộ cái này thiên mộ bí mật. Trong khoảng thời gian này, thiên mộ sớm đã là Thạch tộc cùng Thái hư cổ long tộc tu luyện bảo địa. Những ngày này Hai tộc một mực hợp lý lợi dụng thiên mộ tốc độ thời gian trôi qua ưu thế, bị lỗ toa, Thanh Lân mấy người thành viên nòng cốt đều trước sau đi vào tu luyện qua. Mượn thiên mộ, mỗi người đều thu mạnh không nhỏ. Bất quá vì cho Thạch Khang đột phá đấu đế cung cấp tốt đẹp hoàn cảnh, thiên mộ bên trong người liền bị Thạch Cương thành không đi ra. Tại Thạch Cương trong mắt, nói chung không có cái gì so Thạch Khang đột phá đấu đế trong yếu. Thạch Cương đời này mơ ước lớn nhất chính là để cho Thạch tộc tái hiện năm đó huy hoàng, đáng tiếc chính hắn tiên phú có hạn. Mà Thạch Khang, cái này hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo nhi tử, nhưng lại có thay hắn thực hiện mơ ước năng lực. Vì cho Thạch Khang sáng tạo an ổn nhất đột phá hoàn cảnh, Thạch Cương không chỉ có thanh không tiến mộ, còn cố ý an bài mười mấy cái đấu thánh thay phiên canh giữ ở thiên mộ bên ngoài, ngày đêm không ngừng. Toàn bộ Thạch giới đều đang mong đợi, chờ mong bọn hắn thiếu tộc trưởng có thể bước ra cái kia mấu chốt một bước, để cho Thạch tộc lại lần nữa xuất hiện đấu đế, kéo dài đấu đế huyết mạch. Cứ như vậy bình tĩnh qua mấy ngày, Thạch tộc đột nhiên lại bị hai cái tin tức tốt là ngược, mỹ nữ toa cùng Tảo Dĩnh, vậy mà đồng thời mang thai. Nói đến cũng không hoài ý muốn, trước đây Thạch Khang đột phá Ngụy Đế hậu, hiếm có đoạn thanh nhàn thời gian, không ít tại chính mình nữ nhân trên người tổn tâm tư vất vả cần cụ đẩy tới phía dưới, bây giờ trung quân lại có thu hoạch. Thạch tộc từ trên xuống dưới đều rất vui vẻ. Mặc dù thạch mật cùng thạch linh xuất sinh, làm cho thạch tộc có người kế nghiệp, nhưng hài tử loại bọn này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt, cũng không thể lãng phí thạch khang một thân này cường đại vết mạch. Nhất là thạch khang này lại sắp đột phá đấu đế. Mỹ đô toa mang thai, xa nhân tộc thoải mái thai nhi bí thuật tự nhiên muốn dùng tới, trực tiếp bên trên cao cấp nhất bí thuật. Mà Tào Dĩnh, liên dùng thạch tộc tập bổ thai nhi phương pháp. Cái trước hoài thai cần 3 năm, cái sau là bình thường hoài thai thời gian 10 tháng. Dựa theo thiên mộ chi hồn hang ổ nơi đó tốc độ thời gian trôi qua, Thạch Khang có rất nhiều thời gian đột phá đấu đế, đi ra hoàn toàn theo kịp tạo Dĩnh Hải tử xuất sinh. Lại nhìn thiên mộ bên trong, kể từ Thạch Khang ăn vào đế phẩm số đan, biến hóa trong cơ thể liền chưa bao giờ ngừng. Đột phá đấu đế cần tam đại yếu tố: nhục thân, linh hồn, nguyên khí, Thạch Khang một dạng không thiếu, lại đều đạt đến đỉnh tiêm tiêu chuẩn. Hắn hiện tại còn kém một bước cuối cùng, mượn đế phẩm số đan kéo dài tích xúc năng lượng, theo thời cơ đột phá, một cách tự nhiên bước qua đạo kia ngăn trở vô số cường giả đấu đế cánh cửa. Mà thời gian 3 năm cuối cùng là để cho Thạch Khang đạp qua đạo kia ngăn trở vô số người khảm. Năng lượng kinh khủng từ trên thân Thạch Khang khuếch tán, đánh thẳng vào toàn bộ thiên mộ. Cơ hồ là đồng trong lúc nhất thời, thiên mộ bên ngoài Thạch giới xuất hiện một màn trước nay chưa có kỳ cảnh, tất cả Thạch tộc người đột nhiên cảm giác thể nội huyết mạch giống như là tràn vào một cỗ ấm áp năng lượng khổng lồ, cỗ năng lượng này theo kinh mạch dữ dẩu, phía trước kẹt tại bình cảnh chỗ cảnh giới, lại như là bị đả tông hai mạch nhâm đốc giống như liên tục tăng lên, tốc độ nhanh đến giống cỡi tên lửa. Quan hệ xa, đấu hoàng đột phá đấu tông, đấu tông nhảy lên đến đấu tôn, gần một điểm, liền một chút cao tuổi đấu tôn đều mượn cô năng lượng này đột phá đến đấu thánh. Mà đột phá qua chương nhất, không gì bằng Thạch Linh cùng Thạch Mật hai tiểu gia hỏa này, bọn hắn muốn là còn trên mặt đất bò trời, đột nhiên toàn thân khí tức tăng vọt, thân thể nho nhỏ trùng quanh quẩn lên đậm đà đấu khí, bất quá thời gian qua một lát, lại trực tiếp bọn tới bắt tinh đấu thánh cảnh giới. Khá lắm, mới 8 tháng lớn hai cái tiểu và nhị, vậy mà có cùng tự nhiên không phân cao thấp thực lực. Đây chính là đấu đế huyết mạch chỗ kinh khủng, đơn giản giống như Hắc, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Phía trước Thạch Khang nói muốn dẫn bọn nhỏ năm tháng hiện tại xem ra, lợi này một chút cũng không giá. Thế giới bên trong xuất hiện dạng này thì cảnh, tất cả mọi người trong lòng đều biết đây là vì cái gì. Bọn hắn thiếu tộc trưởng, thật sự đột phá đầu đế. Trương hết nhất phản ứng lại người, nhao nhao quỳ rạp xuống đất, âm thanh mang theo không được chế được kích động, chúc mừng thiếu tộc trưởng đột phá đầu đế. Thạch tộc đại hưng. Thanh âm này dường như thấm xét truyền khắp thạch giới, càng ngày càng nhiều tộc nhân quy theo độ, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô vang tận mây xanh, ngay cả thạch giới thiên địa đều đi theo sôi trào lên. Chương 259, bổ đề cổ thụ tái hiện chương 259, bổ đề cổ thụ tái hiện đạo kia bế quan nhiều năm thân ảnh quân thần trở buộc phát ra một cô áp đạo thiên địa vạn vật phía trên khí tức khủng bố, đấu khí màu vàng xông thẳng lên trời, đem thạch giới cả bầu trời nhuộm thành sáng chói ki mang. Thạch Cang đột phá đấu đế, thạch tộc trên dưới, vô luận già trẻ mà yếu, thể nội chảy đấu đế huyết mạch đều ở đây một khắc không bị khống chế sôi trào lên. Ngắn ngủi một hồi thời gian, thạch giới bên trong liền hiện ra trên trăm vị đấu thánh cường giả, khí tức giăng khắp nơi, dẫn tới thiên địa dị tượng liên tụ, mây mù sôi trào, đấu khí hội tụ thành thực chất dòng sông, vượn quanh tại thạch giới chúng quanh. Vượng này quy mô cường giả sinh ra tốc độ, có thể thương đấu khí đại lục vạn năm không có chi kỳ quan. Mà tại trong trên trăm vị này đấu thánh, cùng Thạch Khang huyết mạch liên hệ nhất là chặt chẽ mấy người, được lợi càng là kinh khủng. Huyết mạch tương đối gần, Thạch Linh Thạch ngật đột phá Bát Tinh đấu thánh, Thạch Cương thẳng từ Thất Tinh đấu thánh đột phá đến Cửu Tinh đấu thánh, Thạch Cầm cũng đạt tới Bát Tinh đấu thánh. Thạch tộc nội bộ cao giai đấu thánh số lượng trực tiếp tăng vọt đến 20 vị. 20 chức cao giai đấu thánh, lại thêm một vị Tân Tần đấu đế, đội hình như vậy, đơn giản chính là kinh khủng như vậy. Phải biết, trước đó, liền xem như tối cường hoạt động, cao giai đấu thánh cũng bất quá 10 mấy người. Dưới môn người chú ý, Thành Khang xuất quan tiếp nhận Thạch tộc người quy lại. Trước dáng người Phương, Thạch Cương cùng Thạch Cầm đứng song vai, nhìn xem con trai nhà mình bây giờ bộ dáng, hai người trong mắt tràn đầy vui mừng cùng yêu ngạo. Con trai nhà mình thật sự làm được. Trước kia cái kia gào khóc đòi ăn hại đồng, cái kia ở trong tộc khắc khổ tu luyện, bây giờ lại thật sự đứng ở đấu khí đại lục đỉnh phong, trở thành vài bạn năm tới duy nhất đột phá đấu đế. Thạch Khang đem phong thân đấu đế khí tức nội liễm, ánh mắt đảo qua phía dưới Quỷ Lệ tổng nhân, chỉ cảm thấy hảo tình và trượng. "Đưa tay ngươi đỡ, Chư vị tổng nhân, xin đứng lên." Đơn giản bốn chữ, lại ẩn chứa đấu đế ý chí, một cỗ nhu hòa lại cũng không kháng cự sức mạnh đem tất cả tổng nhân đỡ dậy. Thái hư cổ long các trưởng lão cũng nhao nhao tới chúc mừng. Bốn là thái hư cổ long tộc thực lực so Thạch tộc mạnh rất nhiều, nhưng là bây giờ Thạch tộc lập tức liền dậy, liền xem như lão long hoàng chúc không trở về cũng không sánh được. Bọn hắn hâm mộ đồng thời, cũng âm thầm may mắn nhà mình long hoàng cùng Thạch Khang sớm tung ra. Đây chính là đấu đế a. Đột phá đấu đế tin tức không có gì tốt dầu dẻn, cho nên rất nhanh liền truyền khắp đấu khí đại lục. Trước đó còn đối với Thạch tộc bá quyền lòng sinh bất mãn thế lực, giờ khắc này cũng không còn dám có cái gì ý khác. Đấu đế chi uy, không thể nổi. Bây giờ Thạch tộc đã là chân chính đấu khí đại lục bá chủ. Không người dám lại lòng sinh dị niệm. Thạch tộc bên này, Thạch Cương 4 là muốn đem trước tộc trưởng chuyển cho con trai nhà mình. Dù sao con trai nhà mình vô luận là thực lực hay là lúc trước biểu diễn ra mưu lực đều vượt qua chính mình. Bất quá Thạch Khang cũng không có nhận vị trí này. Lao cha, cái này Thạch tộc tộc trưởng ngươi còn phải tiếp tục đảm nhiệm. Thạch Cương một sử sợ, không hiểu nhìn về phía hắn, vì cái gì? Người bây giờ đã là đầu đế, chấp trưởng tộc tộc, không có gì thích hợp bằng. Thạch Khang ngẩng đầu nhìn về phía bên ngoài đại điện bầu trời, ánh mắt bên trong mang theo một tia thâm thúy, phản phất xuyên đấu khí đại lục hàng rào, thấy được chỗ xa hơn. Đột phá đầu đế sau đó, ta ẩn ẩn cảm thấy, cái này đấu khí đại lục thiên địa ý chí, đối với ta sinh ra một điều bài xích. Loại này lực đẩy mặc dù yếu ớt, nhưng theo thời gian đưa đẩy, sợ rằng sẽ càng ngày càng mạnh. Có lẽ không cần bao lâu, ta liền phải rời đi đấu khí đại lục, đi tới thế giới khác. Thạch Cương không hiểu, thế giới khác? Ta cũng là nghe lão tổ lưu lại tàn hồn nói tới Thạch Khang giải thích nói, đấu đế cảnh, đã là đấu khí đại lục đỉnh phong, đặt đến cảnh giới này sau, liền sẽ vượt qua thế giới chịu tại cư hạn, bị ý chí thế giới bài xích. Mà chúng ta đấu đế, muốn tiếp tục trưởng thành, nhất định phải đi tới cao đẳng hơn vị diện. Đại thiên thế giới. Đại thiên thế giới. Thạch Cương lặp lại cái này ra lạ tự ngữ, mặc dù vẫn như cô không hoàn toàn lý giải, nhưng đại khái hiểu rồi ý tứ trong đó. Đó chính là trong truyền thuyết phi thăng, đi tới một cái so đấu khí đại lục càng thêm cường đại, càng rộng lớn hơn thế giới. Thạch Cương lo lắng Thạch Khang đi tới một cái hoàn toàn không biết thế giới, đến nơi đó không có người có thể chỗ dựa. Nhìn xem phụ thân mặt mũi tràn đầy lo nghĩ, trong lòng Thạch Khang ấm áp, người an ủi, "Lão cha, ngươi yên tâm đi. Cái này lực đẩy bây giờ còn rất yếu ớt, khoảng cách ta chân chính rời đi đấu khí đại lục cũng cần thời gian mấy chục năm. Trong đoạn thời gian này Ta sẽ thật tốt củng cố cái giới ở nơi đó đầy đủ tự vệ. Đi tới đại thiên thế giới sẽ tao ngộ đến cái gì, Thạch Khang chính mình cũng không biết. Tại trên đấu khí lại lủng, đấu đế là vô địch, nhưng mà tại đại thiên thế giới cũng không phải. Bất quá Thạch Khang cũng không phải đặc biệt lo lắng, coi như mới tới đại thiên thế giới không phải tối cường, lấy đấu đế nội tình, cũng có thể tính được bên trên cường giả hầu nhất. Chỉ cần không phải xui xẻo đến trực tiếp phi thăng đến vực ngoại tà tộc địa bàn, hắn vẫn có lòng tin rất lớn có thể trưởng thành, sâu ra một fan càng lớn tiếng địa. Nguyên tắc bên trong, tiêu viên có thể tại đại thiên thế giới dương danh, Thạch Khang tự nhận là không kém hơn hắn. Thế càng tại biết Mỹ Đô Hoa cùng Tạo Dĩnh mang thai sau, chỉ lo lắng bên trong hài tử thực lực quá mạnh sẽ đối với hai nữ Tạo Thành tổn hại. Thang đến hắn tự thân vì hai người đã kiểm tra sau, mới hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Thai nhi thể nội chính xác gần chưa không kém sức mạnh, đó là nguồn gốc từ đấu đế huyết mạch quả tạo, nhưng kỳ lạ chính là, cố lực lượng này bị một tầng bình chứng vô hình bao quanh, cũng không đối với mâu thể Tạo Thành bất luận cái gì áp bách. Hắn tra xét rõ ràng một phen, mới rõ ràng, đây cũng là đấu khí đại lục thiên địa ý chí đang có tác dụng, đấu đế cấp độ huyết mạch chi lực quá mức cường hình, thế giới quy tắc không cho phép ở thai nhi giai đoạn liền hoàn toàn triệt lộ chỉ có chờ hài tử giáng sinh, thoát ly mâu thể mới có thể chân chính mở khóa phần này đấu đế vết mạch phúc lợi. Không còn loại địch truy hiệp, Thành Khang cũng là trải qua thanh nhàn thời gian. Ngoại trừ bồi chính mình những nữ nhân này hài tử, chính là đi đại lục các nơi dạo chơi, xem có cái gì không tệ cơ duyên có thể mang về cho các nàng dùng. Những ngày này, hắn chính xác tìm được trong không thiếu nguyên tác chưa bao giờ xuất hiện qua đồ tốt. Cũng tỉ như tại Tây vực kim thành, tìm được một loại kim thuật tính linh vật, cái này linh vật cứng rắn vô cùng, càng kỳ lạ chính là, hắn ẩn chứa kim loại chi lực mang theo một chủng loại giống như thần phong sắc bén đã tính. Nam vực trong biển rộng mênh mông, Hắn lèn vào bạn chữa bệnh sâu, tại một chỗ bị san hô vòng quanh bí mật con suối bên cạnh, tìm được thánh thủy. Cái này thánh thủy thanh tịnh tới dậy, không có chút nào lực sát thương, nhưng ẩn chứa ôn nhuận năng lượng lại có thể trực tiếp tư dưỡng linh hồn để cho người ta tinh thần phấn chấn, thần trí thanh minh. Dị Hỏa Thạch Khang cũng phát hiện không thiếu, bất quá xếp hạng không phải đặc biệt gần phía trước chính là, Thạch Khang hết thảy mang vẻ dự định lưu cho Tào Dĩnh về sau luyện hóa. Hôm nay, Thạch Khang đang định mang theo Tử Nghiên hướng về một phương hướng khác đi thì bảo Đột nhiên một cỗ cực kỳ khí tức quen thuộc truyền đến, đó là một cỗ tinh khiết đến mức tận cùng thanh khi, không chứa mảy may tạp chất, để cho người ta nghe ngóng lập tức tâm thần thanh hẳn. Cơ hồ là khí tức truyền đến trong ngay mắt, với chân trời liền xuất hiện một gốc đại thụ hùng dáng. Cây kia không biết cao bao nhiêu, thân cây mười phần chắc diện, cành lá xanh tươi, che khuất bầu trời, thẳng tắp sừng sững ở giữa thiên địa, phảng phất muốn đâm thủng vật tiêu. Xem biết phiến lá dưới ánh mặt trời lấp loé ánh nhựa lục lôi, cả cái cây tản ra cổ xưa minh mông khí tức, Bồ đề cổ thụ. Nó làm sao sẽ xuất hiện tại cái này ở đây? Không tệ, cây này chính là Bồ đề cổ thụ. Trong lòng Thạch Khang nổi lên vẻ nghi hoặc. Hắn nhớ kỹ, Bồ Đề Cổ Thụ mỗi ngàn năm mới có thể hiện thân một lần, tại sao sẽ ở lúc này đột nhiên xuất hiện? Hơn nữa, hắn có thể rõ ràng từ trên quả Bồ Đề Cổ Thụ này cảm ứng được một cốt như có như không ý hiệp. Chương 260: Để Bồ Đề Cổ Thụ trở thành phối hợp linh vật. Chương 260: Để Bồ Đề Cổ Thụ trở thành phối hợp linh vật. Trọc cây Bồ Đề Cổ Thụ đứng sừng ở giữa thiên địa, cánh lá rậm rạp như tàn cái dạ thiên, tản mát ra mát lạnh mà khí tức cổ xưa. Thạch Khang có thể cảm nhận được cái kia cốt lưu truyền năng lượng càng hùng hậu tràn đầy. Hắn lẩm bẩm nói: Xem ra lần trước giúp nó tiêu trừ sạch những cái kia tâm tình tiêu cực, thực lực của nó khôi phục không sai biệt lắm. Bây giờ hắn đã là đấu đế chi cảnh, phóng nhang đấu khí đại lục vô địch thủ, nhưng dù cho như thế, đối mặt trước mắt cái này quả không biết sống sót bao nhiêu năm tháng bổ đề của thủ, lại không có niềm tin tuyệt đối có thể đem đánh bại. Càng làm cho hắn để ý là, trong cơ thể của cổ thủ chảy năng lượng hỗn nhận mà bản bản, cùng hắn tu luyện đấu khí có chút khác biệt, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được liền diệu cảm giác, phảng phất nguồn gốc từ một cái khác hoàn toàn khác biệt hệ thống tu luyện. Thạch Khang đệ cho Tử Nghiên lùi về sau một chút, chính mình đi xem một chút. Từ Nguyên thân mang một bộ váy tím, dung mạo xinh đẹp, hai đầu lông mày mang theo vài phần lo nghĩ, nghe vậy nhịn không được nhíu mày, "Phu quân, cái này Bồ Đề cổ thụ đột nhiên dị động, có thể hay không kẻ đến không thiện?" Thực lực của nó vốn là thâm bất khả trắc, bây giờ khơi phục đỉnh phong, nếu là Lòng Mang Áp ý Trạch Khang khẽ gật đầu một cái, ánh mắt một lần nữa trợ xuống Bồ Đề cổ thụ bên trên, trong mắt mang theo vài phần chắc chắn, "Hẳn không phải là. Cái này Bồ Đề cổ thụ nếu thật muốn làm những gì, sớm tại ta đột phá đấu đế phía trước liền lập thủ, không đến mức đợi đến hôm nay ta đột phá đấu đế mới hiện thân." Từ Nguyên khẽ gật đầu, nàng cũng nghe Trạch Khang nói qua, Cái kia Bồ Đề cổ thụ thực lực đạt đến đấu đế cấp bậc. Sau một khắc, Thạch Khang tới gần Bồ Đề cổ thụ. Quanh thân đấu khí âm trầm mịt mờ chuyển, để phòng bất chắc. "Bồ Đề cổ thụ, ngươi tìm đến ta là có chuyện gì không?" Mặc dù nói trước mắt Bồ Đề cổ thụ có chút cổ quái, nhưng Thạch Khang cũng không phải đặc biệt sợ nó. Bồ Đề cổ thụ nghe vậy, cánh lá đột nhiên một hồi kịch liệt chập chờn, tiếng xào xạc đột nhiên trở nên gấp rút, ngay sau đó, một đạo ôn hòa lại rõ ràng ý niệm giống như nước thủy triều tràn vào Thạch Khang não hải, trực tiếp vượt qua ngôn ngữ ngăn cách. "Chúc mừng ngươi đột phá đấu đế chi cảnh, thành tựu đấu đế. Ta hôm nay đến đây" là muốn hỏi ngươi lúc nào đi tới đại thiên thế giới, đến lúc đó muốn cho ngươi dẫn ta cùng nhau đi tới." Thái Khang trên mặt lộ ra rõ ràng vẻ nghi hoặc, ngươi bây giờ đã là cấp độ như vậy, chẳng lẽ không có thể tự mình xé rách đường nối vị diện đi tới đại thiên thế giới sao? Trong khoảng thời gian này, hắn đột phá đấu đế sau, từng mấy lần nếm thử xé rách đường nối vị diện, lấy hắn bây giờ đấu đế chí lực, xé rách không gian bích lũy cũng không phải là việc khó. Chỉ là thông đạo một chỗ khác, là mêng mông vô tận hư không, một mảnh hư vô hỗn độn, ngoại trừ cường bạo không gian loạn lưu, lại không nửa phần sinh cơ. Hắn từng tại phụ cận đấu khí đại lục vị diện cẩn thận tìm kiếm lại vẫn luôn không thu hoạch được gì, cũng chưa từng cảm ứng được bất luận cái gì thông hướng thế giới khác tọa độ. Trước mắt cái này Bồ Đề Cổ Thụ, nếu theo hắn buộc lộ năng lượng cường độ đến xem, rõ ràng so với mình còn phải mạnh hơn rất nhiều, thực lực như thế, như thế nào không cách nào tự rời đi. Còn có chính là, cái này Bồ Đề Cổ Thụ đi lại thiên thế giới làm gì? Ta vốn không phải mảnh này đấu khí đại lục sinh linh. Ta vì truy sát một cái vực ngoại tà tộc, một đường đuổi tới nơi đây, lại lại trong cùng cái kia tà tộc tự chiến bản thân bị chọn trúng rơi vào được cùng, bản thể của ta chỉ có thể cắm rễ ở đại lục châu sâu nhất địa mạch đầu nguồn, dựa vào hấp thu địa mạch năng lượng chữa thương khôi phục. Căng thêm ngươi giúp ta tiêu trừ sạch những cái kia tâm tình tiêu cực, ta không nghĩ đến, chờ ta thương thế khỏi hẳn, muốn rời khỏi đấu khí đại lục trở về đại thiên thế giới lúc, lại phát hiện phiến đại lục này quy tắc đã phát sinh biến hóa, ta hấp thu địa mạch năng lượng trở thành một đạo vô hình công cùng xứng xích, một mực đem bản thể của ta vây ở ở đây, vô luận ta như thế nào nếm thử, đều không thể tránh thoát. Đạo ý niệm này bên trong ẩn chứa tin tức nhiều, để cho Thạch Khang chấn động trong lòng. Hắn chợt nhớ tới lần trước giúp Bộ đề Cổ thụ xua tan tâm tình tiêu cực lúc, Cổ thụ từng lấy ý niệm truyền lại cho hắn một bức tranh, trong tấm hình, Bộ đề Cổ thụ cùng một tên khác đấu đế liên thủ, ra sức chém giết một cái toàn thân tàn da ngập trời tà khí áo đen đấu đế. Trước kia người liên thủ chém giết tên kia áo đen đấu đế chính là như lời người nói vực ngoại tà tộc. Bộ đề Cổ thụ thân cành nhẹ nhàng lắc lư, giống như là tại giở đấu, ý niệm lần nữa truyền đến, "Không tệ, người áo đen kia chính là vực ngoại tà tộc bên trong ma vương cảnh cường giả, hắn tính tình tàn bạo, những nơi đi qua, vị diện sụp đổ, sinh linh đồ thán." Hắn đã diệt đi cùng tàn sát không ít đại thiên thế giới xung quanh vị diện, trong đó một cái chính là ta nguyên bản chỗ quê hương. Ta cùng với vị kia đấu đế một đường truy sát, trải qua thiên tân và cổ, mới cuối cùng tại đấu khí đại lục đem hắn chém giết, chỉ là ta cũng bởi vậy bỏ ra trọng thương bị nhốt bánh đội. Thạch Khang nghe vậy nội tâm chính là cả kinh, thực sự không nghĩ tới Bồ Đề cổ thụ còn có cái này kinh nghiệm. Nó vậy mà cũng không phải là đấu khí đại lục nguyên sinh, mà là đến từ đại thiên thế giới, chẳng thể trách trong cơ thể năng lượng cùng đấu khí khác biệt, nghĩ đến đó phải là đại thiên thế giới tu luyện linh lực a. Hơn nữa, vị nó chém giết tên kia áo đen ma bường Theo đại thiên thế giới cảnh giới Phong Triều, tương đương với địa trí tối cảnh mà chính mình vừa đột phá đầu đế, chiến lực không sai biệt lắm cũng liền tại cấp độ này. Có thể cùng một tên khác đấu đế liên thủ chém giết địa trí tôn cấp bậc Tà Tộc, cái này bổ đề cổ thụ thực lực không đơn giản a. Tiêu hóa những tin tức này xong, Thanh Khang nói, "Ngươi muốn cho ta mang ngươi đi tới đại thiên thế giới, nhưng liền ngươi thực lực như vậy đều không thể tránh thoát đấu khí đại lục quy tắc qua bó, ta lại có thể thế nào giúp ngươi?" Bổ đề cổ thụ mạnh hơn hắn, đều bị khống trụ, chính mình thì có biện pháp gì? Bản thể của ta cấm dễ địa mạch mấy chục năm năm. Sớm đã cùng thiên đại lục này quy tắc chặt chẽ tương liên, chính xác không cách nào rời đi. Nhưng ta bản nguyên linh thân lại có thể thoát ly bản thể độc lập tồn tại. Bồ đề cổ thụ ý niệm mang theo một tia chờ mong, ta cảm ứng được ngươi công pháp tu luyện cực kỳ là thuần, có thể luyện hóa hấp thu đủ loại thiên địa linh vật mà không bị phản vệ. Ta nguyện ý chủ động nhường ngươi luyện hóa ta bản nguyên linh thân, cứ như vậy, ngươi liền có thể đem ta bên người mang theo, mang ta cùng nhau xuyên qua đường nối bị diện, đi tới đại thiên thế giới. Điều này không khỏi làm cho Thạch Khang cảnh sắc lên, lần trước chính mình đòi hỏi Bồ đề cổ thụ bản nguyên, nó không đồng ý, bây giờ hắn đã thành tiểu đấu đế. Cổ thụ ngược lại chủ động đưa ra để cho hắn luyện hóa hắn bản nguyên linh hồn, trước đây sau tương phản, thực sự quá kỳ vĩ, không phải do hắn không lòng sinh đề phòng. "Thạch Hang, để cho ta luyện hóa ngươi bản nguyên, vậy ngươi linh trí chẳng phải là liền không tồn tại. Bồ đề cổ thụ, ta hi vọng ngươi luyện hóa ta lúc, có thể giữ lại linh trí của ta, đã như thế, ta liền có thể trở thành ngươi phối hợp linh vận, cùng ngươi cộng sinh cùng tồn tại, cùng nhau đi tới đại thiên thế giới. Trừ cái đó ra, ta không có yêu cầu gì khác." Thạch Hang không chút do dự lắc đầu cự tuyệt, "Ta tuyệt sẽ không cho phép một cái không nhận ta nắm trong tay lực lượng cường đại tồn tại ở trong cơ thể của ta." Hắn biết rõ, nếu là luyện hóa bổ đề cổ thụ bản nguyên linh thân, lấy cổ thụ nội tình, thực lực của hắn nhất định có thể thực hiện bay vọt về chất, thậm chí có thể trực tiếp đột phá trước mắt cảnh giới, độ chạm đến tầm thứ cao hơn rất mạnh. Nhưng nếu là lấy thể nội chôn xuống một quả bom hẹn giờ làm đại giá, hắn tình nguyện lựa chọn vững bước đề thăng, cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Không có bổ đề cổ thụ bản nguyên tương trợ, hắn tin tưởng bằng vào tiên phú của mình, sớm muộn cũng có thể đạt đến độ cao cao hơn. Bồ đề cổ thụ tựa hồ sớm đoán được hắn sẽ có này lo lắng, thân cảnh nhẹ nhàng lắc lư, ý niệm liền đội vàng giải thích, "Cái này ngươi có thể yên tâm." Một khi trở thành người phối hợp linh bật, tính mạng của ta liền sẽ cùng ngươi triệt để khóa lại. Ngươi như mạnh khỏe, ta liền không có gì, ngươi như gặp bất trắc, ta cũng biết tan theo mây khói, mà ta nếu là ngoại ý muốn nổi lên, ngươi tối đa chỉ là chịu một chút thương, cũng sẽ không nguy hiểm cho tính mạng. Chỉ sợ Thạch Khang vẫn như cũ không chịu đáp ứng, Bồ Đề cổ thụ lại vội vàng bổ sung một câu, nếu như ngươi vẫn là không tin ta, luyện hóa thời điểm, ngươi có thể tại sâu trong linh hồn của ta lưu lại ngươi ân ký. Chương 261, tự sáng tạo công pháp chương 261, tự sáng tạo công pháp Thạch Khang không thể không từ nhận, mình quả thật độc lòng liu lại linh hồn ấn ký, mang ý nghĩa bổ để cổ thụ linh trí sẽ hoàn toàn chịu hắn chứngống, không cần lo lắng nữa hắnỆ chủ. Mà để cho bổ để cổ thụ trở thành chính mình phối hợp linh vật, chỗ tốt cũng rất nhiều. Về sau lúc đánh nhau, để cho bổ để cổ thụ giúp mình bóp bạn lên cầu, tương lai đi tới đại tiên thế giới sóng xáo, cũng là một cái cực lớn trợ lực, không nói những cái khác, chuyển đổi linh lực cửa này, hắn liền có thể không cần đi cầu những người khác. Thạch Khang độc lòng, nhưng hắn cũng không lập tức đáp ứng, mà là tiếp tục truy vấn, ngươi ca nguyện trả giá giá lớn như vậy, thậm chí không tiếc đem sinh tử của mình phó thác tại ta, đến cùng là vì cái gì? Thà rằng không cho rằng chính mình có cái gì vương bá chi khí, để cho bổ đề cổ thụ loại này cấp bậc tồn tại chủ động đi theo chính mình. Ta bị vây ở chỗ này quá lâu, ta muốn đi ra ngoài, muốn về đến đại thiên thế giới, muốn tận mắt xem những cái kia bị tà tộc tàn sát vụ diện phải chăng còn có sinh cơ, càng muốn chém giết những cái kia đáng giận đột ngoại tà tộc, vì ta quên hường, báo thủ cho bọn họ. Nguyên bản bình tĩnh cổ thụ đột nhiên kịch liệt đùng đùng, cành lá cuốn vũ, trên tán cây phiến lá bỏ rơi ào ào băng rọi, một cỗ lửa giận ngập trời cùng sát ý từ trong cơ thể của cổ thụ bạo phát đi ra, ba phủ tứ phương. Thạch Khang yên tĩnh cảm thụ được trong lòng cổ thủ cổ áp lực kia nhiều năm hận ý ngập trời cùng chấp niệm, đã hiểu, cũng không phải chính mình có vương bá chí khí, cũng không phải hắn có đa đạt thủ, mà là cái này trong lòng cổ thủ oán hận chất chứa quá sâu, nó muốn báo thù, muốn đi theo chính mình đi tới đại thiên thế giới, tự tay chém giết những cái kia vực ngoại tà tộc. Hỏi rõ ràng nguyên do sau, Thạch Khang an tâm, đến nỗi về sau chém giết những cái kia vực ngoại tà tộc, Thạch Khang chắc chắn cũng muốn làm. Cứ không phải hắn có lấy thiên hạ làm nhiệm vụ của mình tâm, mà là không giết vực ngoại tà tộc suy yếu bằng hắn, về sau chờ tiền tà thần sông phá phong lấn đại thiên thế giới không một thoát khỏi. Lúc đấu khí đại lục, hắn nói mặt là không từ thủ đoạn muốn thành đế hồn tiên đế, muốn bước vào đại thiên thế giới, cái kia uy hiếp liền trở thành thực lực càng hơn một bậc tiên tán hận. Đây không phải lựa chọn, là sinh tồn để. Thái Khang, có thể, bất quá ta tại đấu khí đại lục còn có chút chuyện chưa dứt, đi tới đại thiên thế giới, sợ là lại muốn chờ ta mấy năm. Đột phá đấu đế sau, hắn chính xác cảm thấy đấu khí đại lục đối với chính mình một tia bài xích, nhưng cũng không mấy liệt, còn có thể lưu lại một đoạn thời gian. Hơn nữa hắn biết rõ, thực lực của mình cũng không đạt đến điểm kết thúc, đấu khí trong cảnh giới Đấu đế đã là đại lục đỉnh phong, lại không cụ thể cảnh giới có thể đánh giá, nhưng năng lượng trong cơ thể còn tại chậm chạp mà kéo dài tăng trưởng. Lục thân phương diện thì càng không cần nói, vạn linh luyện thể kết phối hợp những năm này thu thập đủ loại linh vật, luyện thể hiệu quả viễn siêu mong muốn, lục thân cường độ còn tại vững bước đề thăng. Đại thiên thế giới ngọa hổ tàng long, đại lão tụ tập, hắn không muốn mang lấy vừa đột phá đấu đế thực lực liển tùy tiện đi tới, nhiều tại đấu khí đại lục rèn luyện một hồi, thực lực lại tinh tiến mấy phần, đến đó bên cạnh cũng có thể càng có niềm tin. Đương nhiên còn có một cái nguyên nhân là, bị Đỗ toa cùng tạo dĩnh đều đã có bầu. Hắn muốn tận mắt nhìn xem hai đứa bé xuất sinh, chờ bọn hắn thoáng an ổn, lại động thân không ngượng. Bồ Đề cổ thụ biểu thị không việc gì. Mấy năm này thời gian, vừa bạn có thể để ngươi quen thuộc linh lực. Đợi cho đại thiên thế giới, năng lượng chuyển đổi liền có thể càng thêm thông thuận, cũng có thể thiếu đi chút đường bên co. Kế tiếp tiếp, Bồ Đề cổ thụ liền trực tiếp để cho Thạch Khang giao ân ký. Ngay sau đó, cổ thụ tán cây kịch liệt rung động, vô số xanh biết phiến lá gì rảo bằng dội, muôn đám màu xanh biết quan đoàn, từ trong cây khô tâm chậm rãi bắn ra, lơ lửng tại trước mặt Thạch Khang quan đoàn nóng ánh trong suốt, bên trong bao quanh một gốc chỉ lớn cỡ lòng bàn tay cây bổ đệ mầm, cũng không phải là thực thể, nghĩ đến chính là do bổ đệ cổ thụ thuần túy năng lượng ngưng kết mã thành bản nguyên linh thể, tán ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Thạch Khang đưa tay đem quan đoàn tiếp nhận, vào tay chính là một cỗ thanh lương cảm giác sảng khoái, bản bản sinh mệnh năng lượng theo lòng bàn tay lan tràn toàn thân. Trở thành đấu đế dọc theo con đường này, bích linh phối hợp dây leo trị liệu năng lực trợ giúp Thạch Khang rất nhiều, mà cái này bổ đệ cổ thụ so trước đó giả hiện nhiên là phải cường đại nhiều lắm. Luyện hóa cái này bổ đệ cổ thụ, tất nhiên có thể làm cho mình thực lực đại trướng. Thạch Khang có chút hưng phấn, đi ra ngoài một chuyến vốn là chỉ là muốn cho Trừ Nghiên của mình tìm một chút cơ duyên, không nghĩ tới mình còn có lớn như thế thu hoạch. Đem cái này quang đoàn thu lại, Thạch Khang liền lại thật vui vẻ cùng Từ Nghiên ra ngoài tìm cơ duyên. Thạch Khang không nóng nảy luyện hóa, hắn sợ luyện hóa sau thực lực tăng đột, sẽ tăng lên đấu khí đại lục đối với chính mình bài xích, đến lúc đó bị thúc ép phi thăng, ngược lại làm rối loạn kết mạch. Từ Nghiên bây giờ là bắt tinh đấu thánh trung kỳ cảnh giới, cùng đấu đế còn có chút khoảng cách, Thạch Khang chắc chắn là hết khả năng giúp đỡ nàng. Không trông cậy vào nàng sau này khả năng giúp đỡ chính mình bao nhiêu, nhưng ít ra muốn để nàng nắm giữ tại đại thiên thế giới đặt chân tự lực, không đến mức gặp phải nguy hiểm lúc chỉ có thể thuốc thủ bô sạch. Tiếp xuống một đoạn thời gian, Thạch Khang nhờ vào Bồ Đề cổ tụ liên hệ, cảm thụ được loại kia cùng đấu khí hoàn toàn khác biệt năng lượng, linh lực. Đối với loại này cùng đấu khí hoàn toàn khác biệt năng lượng có bước đầu tìm hiểu. Chi tiết, đấu khí đại lục năng lượng thiên địa lấy đấu khí làm chủ, linh lực mỏng manh đến cơ hồ có thể không cần tính, Thạch Khang chỉ có thể trong đầu từng lần từng lần mô phỏng linh lực vận chuyển quy tắc, không cách nào chân chính tiến hành chuyển đổi tu luyện đấu khí cùng linh lực bản chất khác biệt, nhưng bạn pháp đồng nguyên. Bồ đề cổ thủ ý niệm lần nữa truyền đến, cho hắn không thiếu đề nghị, người tu luyện bản linh luyện thể quyết uy mạnh, cuối cùng chỉ là tiên giai cao cấp, đến đại thiên thế giới, tranh luận lại tiến thêm. Ngươi có thể nhiều nghiên cứu công pháp này hảo rượu, chờ sau này quen thuộc linh lực sau, không ngại nếm tự tự sáng tạo một bản linh quyết. Thạch Khang rất tán hành. Cứ việc cái này bản linh luyện thể quyết rất mạnh, cuối cùng chỉ là tiên giai cao cấp, không thể để thăng đẳng cấp. Đến đại thiên thế giới, nếu như muốn để thăng càng nhanh, trở nên mạnh hơn, chắc chắn là cần tu luyện đẳng cấp cao hơn công pháp linh quyết. Thạch Khang không muốn chuyển tu cái khác công pháp, cho nên khi nhiên chiếm được sang, Phương diện đi, liền tham khảo phân quyết, phân quyết tinh diệu nhất chỗ, mà có thể không ngừng tồn phép dị hỏa tiến hóa. Hắn muốn làm, chính là đem loại này có thể tiến hóa tính chất dung nhập trong công pháp mới, không chỉ có như thế, còn muốn tiến thêm một bước, đem chính mình những năm này luyện hóa đủ loại linh vật toàn bộ dung hợp, để cho công pháp mới có thể chiếu cố thuộc tính vô hành, thậm chí bao dung càng nhiều thuộc tính đặc biệt sức mạnh, chân chính làm đến kiêm dung đồng thời xúc, sinh sôi không ngừng. Thạch Khang để cho người ta tại Đại Lục góp nhặt đại lượng tương quan công pháp. Ngoại trừ làm bạn người nhà Thời gian còn lại liền đắm chìm tại những ngày công pháp trong hải dương, từng lần từng lần muội phá giải, phân tích, cảm ngộ trong đó chỗ tinh diệu. Hắn đem phần quyết hoạch tâm lộ dịp nhớ kỹ trong lòng, kết hợp với vạn linh luyện thể quyết luyện thể pháp môn, một chút lục lọi con đường thuộc về mình. Cứ việc dạng này, tự sáng tạo công pháp cũng không phải bộ sớm một chiều có thể hoàn thành. Cái này cần thời gian không ngắn, rước thoát Thạch Khang cũng không phải rất gấp. Như vậy và như vậy của số ngày ngày trôi qua, liền nên đón tảo dĩnh để thời gian. Thạch Khang cái thứ 3 hải tự xuất sinh, đây đối với toàn bộ tộc tới nói cũng là một kiện đại sự.